Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nghịch á, cô khó có thể tin. Hút thuốc lá, uống rượu, đánh nhau mọi thứ đều có. Có thể bởi vì làm trái ngược ý ba anh, từ sau khi anh lên trung học, hành động liền càng lúc càng sai. Ba anh rất thất vọng về anh, nhưng ông ấy bận rộn làm việc, không có thời gian trông no manh, mỗi lần đều là ba mẹ đến trường cuối đầu xin lỗi giáo viên. Cô chuyên chú lắng nghe. Năm lớp 11 Có lần anh đánh nhau với bạn học ở trường, mẹ anh tới đón anh, cúi thấp đầu nói xin lỗi về giáo viên và phụ huynh của bạn học kia như bình thường. Bà không hề nói một câu nặng nề nào, nhưng mà trên đường về nhà, bà té xỉu, anh hốt hoảng đưa bà vào bệnh viện, mới biết bà sinh bệnh nặng. Bà bị bệnh. Ừ, thân thể bà không thoải mái một thời gian rồi, nhưng vẫn cả trao con chúng tôi, sợ chúng tôi lo lắng. Ngày đó, anh mới chợt tỉnh ngộ. Cảm thấy mình rất có lỗi với mẹ anh. Quá tổn thương bà rồi. Từ ngay sau đó, bà điền ra vào bệnh viện. Có một ngày, bà ở trên giường bệnh kéo tay của anh. Lập tức ước định với anh. Ước định gì? Cô hỏi. Anh không trả lời ngay, nghĩ thật lâu. Suy nghĩ vùi lấp ở thời không mê ly, thật vất vả mới kéo về được. Bà nói, bà rất yêu ba anh. Mặc dù ông ấy bởi vì công việc mà luôn không ở bên cạnh bà, Nhưng bà chưa từng oán trách ông, bà nói, bà cũng rất thương anh, hy vọng cha con anh có thể giấu chung tốt đẹp, để cho bà đi được yên tâm. Cho nên anh đồng ý với mẹ anh rồi à? Ừ, anh đồng ý rồi, lập tức quyết định sự thi trưởng quân đội, công hiến vì quốc gia. Vậy cũng là hoàn thành tâm nguyện của ba anh, ông ấy nhất định rất tự hào về anh. Có lẽ vậy, hy vọng như thế. Nhất định là vậy rồi, cô khích lệ anh. Anh rất là ưu tú, lại nghiêm túc phụ trách nhất định có thể trở thành một quân nhân Mà ba mẹ anh tự hào Vậy còn em Em, em như thế nào Em không cảm thấy kiêu ngạo vì anh sao ờ, Chuyện liên quan gì tới em chứ Anh là ai của em chứ Thì anh không phải là ai cả Em không để anh trong lòng Này, chú Tại Vũ Anh cố ý trêu giận em à Chồng chỉ nhớ Anh và cô cười thật vui vẻ và sảng khoái Trong tiếng cười sáng trong xuyên qua hành lang thời gian, vang vọng bên tai anh. Trù tại vũ kiểm chế suy nghĩ, ánh mắt xẹt qua dụng cụ quay phim và từng nhân viên làm việc, rồi đến bên cô gái ngồi trên ghế salon hơi mỉm cười về ông kính. Hạ hải âm. Mặc dù tối hôm trước anh mới chào cô mất hứng, nhưng hôm nay trong tiết một cô tham gia nói chuyện, nụ cười kia vẫn trong veo thấm người, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện không vui gì. Cô và hoàng tử piano Nhật Bản ngồi cùng nhau Một người xinh đẹp Một người tuấn tú Hình ảnh hài hòa đẹp mắt Ngay cả người chủ trì cũng hơi mất hồn Vì ánh sáng trói mắt của hai người họ Vanessa có bạn trai chưa? Người chủ trì cười hỏi Hạ âm mỉm môi mỉm cười Lắc đầu một cái Vậy có suy nghĩ qua lại với hoàng tử piano không? Hai người trai tải gai sắc Rất sướng đôi Hạ âm nghe vậy Nhẹ giọng cười một tiếng Phiên dịch lời của người chủ trì cho hoàng tử bên cạnh nghe, anh cũng cười, lắc đầu một cái. "Thế nào, hai người không muốn à?" Người chủ trì hỏi tới. "Người tình trong lý tưởng của Vanessa là người thế nào?" "Người thế nào ạ?" Cô nhíu mặt, tự hồ rất nghiêm túc suy tư, đầu lưỡi đặt ở giữa môi đỏ, thần thái hơi ngây thơ. Trái tim Chu Tại Vũ xôn động. "Chỉ cần hiểu tôi là được rồi, hơi lạnh lùng cũng không sao, không hiểu phong tình cũng không sao." chỉ cần hiểu lòng của tôi là được rồi. cô mỉm cười mờ mịt, nhìn thẳng ống kính, tim của anh đập mạnh, cơ hồ cho rằng cô đang xuyên qua ống kính nhìn mình. như vậy là phải hiểu âm nhạc à? cô không có trả lời, cười hoảng hốt hơn. như vậy qua lại với hoàng tử piano không phải tốt sao? hai người đều nhiệt tình yêu thích âm nhạc, cũng hiểu âm nhạc của nhau, người chủ trì nửa thật nửa giả tác hợp. hạ âm ngoái đầu nhìn lại, bèn nhìn nhau cười với hoàng tử piano. Chú Tại Vũ quay đầu, không biết tại sao không muốn nhìn thấy một màn này Đột nhiên, âm thanh rung động của điện thoại di động vang lên ở đâu đó Anh nhảy nhảy, can quét quanh mình Phát hiện phụ tá Tiểu Hương lén lén nhận điện thoại Alo, là Từ Tiên Sinh à? Xin lỗi, bây giờ Vanessa đang thu hình, không tiện nghe điện thoại Là Từ Tuấn Kỳ gọi tới Chú Tại Vũ chợt có ý định đi tới Gia hiệu Tiểu Hương đưa điện thoại của hạ âm cho anh Tôi là Chú Tại Vũ Đối phương trầm mặc một hồi lâu. "Tôi không có tìm anh nghe điện thoại, người tôi tìm là Hạ Âm." "Tôi biết rõ." Anh lạnh nhạt nói một câu. "Nếu cô ấy đang thu hình thì tối nay tôi gọi lại." Anh có thích nghe nhạc cổ điển? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net